mắt thấy bốn người đã bay lên không trung trương liêu cấp bách vận khí nguyên đuổi theo nhưng ngực cảm thấy khó chịu sau khi tiến vào sâu hơn được một hồi dương thiên tựa hồ ý thức được cái gì xoay người lại hỏi trương đạo hữu còn có thể chống đỡ được hay không có thể trương liêu gian nan phun ra một câu vèo một tiếng xé gió rất nhỏ một viên đan dược rơi vào trong tay trương liêu trương liêu sửng sốt Nhìn triển thanh nhu, lập tức nói, đa tà triển đạo hữu đã tặng đan. Không cần khách khí, nuốt vào điều tức, một hồi là không còn việc gì nữa rồi. Triển thanh nhu mở miệng nói, giọng vô cùng thanh nhã nhẹ nhàng. Giọng nói thanh nhã này nhất thời làm cho Trương Liêu có chút tâm loạn, hơi xuất thần một chút. Nếu không phải là cơn đau trào lên giật mình tỉnh lại thì chắc hẳn sẽ còn trầm mê thật lâu. Mở miệng nuốt viên đan dược vào trong bụng Toàn bộ thân thể cảm giác có chút nóng rực, dưới chân điểm nhẹ thân thể như bay lên, cảm giác không khỏe trước đó đã biến mất không còn. Huyệt động sâu rộng vượt quá xa tưởng tượng, hơn nữa dùng nguyên thức thăm dò so với bên ngoài có phạm vi nhỏ hẹp hơn rất nhiều. Ngay cả nguyên thức biến thái như lâm khiếu đừng cũng chỉ có thể vươn xa nhiều nhất là hơn nghìn trượng mà thôi. Những người khác hiển nhiên càng thêm có hạn. Bất quá Dương Thiên đối với phương hướng hành trình có vẻ nhận biết phi thường chính xác. Có đôi khi xuất hiện mấy chỗ rẽ nhưng cũng không hề dừng lại. phảng phất như hắn đã hoàn toàn biết rõ lộ tuyến. Một đường này đẳng cấp yêu thú càng lúc càng cao. Yêu thú cấp 9 đã xuất hiện khá nhiều. Trương Liêu và Hòa Thượng Béo Mập thuộc về loại hình chuyên chiến đấu. Dương Thiên thuộc về tu luyện giả chuyên kỹ năng. Tại phương diện chiến đấu so với tu luyện giả bình thường yếu hơn không ít. Nhiều lắm chỉ có năng lực tự bảo vệ mình mà thôi. Về phần lâm khiếu đường và triển thanh nhu trên đường tuy rằng có thỉnh thoảng xuất thủ, chỉ khi hòa thượng béo mập và trương liêu không thể giải quyết được trong thời gian ngắn thì hai người mới thi triển ra một chút thần thông tiểu pháp. Đương nhiên những thần thông tiểu pháp này trong mắt ba người dương thiên lại vô cùng bí hiểm, trên cơ bản là tiện tay liền có thể giết chết được bất luận yêu thú nào. Lâm khiếu đừng và triển thanh nhu trong cảm nhận của ba người có địa vị càng lúc càng cao. Cho dù là hòa thượng béo mập có tu vi linh hồn giai hậu kỳ đỉnh phong cũng phi thường cung kính. Trải qua hai ngày liên tục tiến vào sâu hơn, rốt cuộc cũng đã tới chỗ sâu nhất trong huyệt động. Nơi này ánh sáng rất ít, nhiệt độ cực thấp. Trên mặt đất xuất hiện một tầng băng khí đông kết lại, thậm chí là những cục băng nho nhỏ cứng rắn. Dương Thiên chỉ có tu vi linh hồn dai sơ kỳ đối với giá lạnh nơi này cũng có chút ăn không tiêu Các vị dùng nguyên thức thăm dò cẩn thận một phen Dương Thiên dùng mình một cái rồi nói Lâm khiếu đường hiện tại đã xuất hiện vẻ kinh ngạc trên mặt Từ lúc tiếp cận nơi này hắn đã phát ra nguyên thức dò xét Cách nơi này ngầm khoảng trăm trượng Có một khoáng mạch trung cấp nguyên thạch phi thường khổng lồ Khí nguyên nồng nặng tụ tập lại Hầu như ngưng tụ cùng một chỗ Sơ bộ tính ra cũng có mấy nghìn thạch Một thạch sở đây bằng 50kg Một thạch nguyên mạch luyện chế thành nguyên thạch chí ít cũng có 500 khoa Như vậy mấy nghìn thạch tương đương với một tài phú vô cùng khổng lồ Tiểu tử Không nghĩ tới nơi này lại có một nguyên mạch khổng lồ tới như vậy Tại hạ giới đã coi như là một bút tài phú lớn rồi Kỳ áo sau khi thăm dò cảm thán nói Lâm khiếu đừng không chút biểu tình trả lời Số nguyên thạch này nhiều lắm chỉ đủ cho một tu luyện giả địa vương giai trung kỳ tại thời điểm trùng quan đột phá dùng một lần mà thôi Kỳ áo nhất thời kêu lên Lâm tiểu tử đừng có tham lam vô đáy như vậy Tại vị diện cằn cỗi như thế này còn có thể tìm được nguyên mạch mấy nghìn thạch đã coi như rất không tồi rồi Toàn bộ hạ giới cộng lại liệu có bao nhiêu đại vương giai trung kỳ trùng kiến tiến vào hậu kỳ chứ Lâm khiếu đừng nhún vai nói Nhưng so với không có vẫn tốt hơn, lời vô ích, lão quái vậy mấy vạn năm tuổi lúc này cũng cực kỳ trẻ con. Dương Thiên thấy thần sắc bốn người biến đổi, trong lòng biết đã dò xét ra được kết quả, vì vậy thoải mái nói. Các vị, nguyên mạch này vẫn được bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hao nào, không gian huyệt động lớn như vậy đều là do nơi này cung cấp khí nguyên. Hơn nữa thử nguyên mạch hay hoạt tính nguyên mạch có thể không ngừng hấp thu khí nguyên trong trời đất để bổ sung Chỉ cần không phá đi nguyên nhãn thì sẽ không ngừng ngưng tụ ra nguyên thạch mới Trên đường mọi người đều xuất thủ, dương mộ cho rằng mọi người chia đều là được Trương Liêu và Hòa Thượng Béo Mập nhìn nhau Hòa Thượng Béo Mập lên tiếng nói Vẩn tăng không có ý kiến Đồng ý, Trương Liêu cũng nói Hai mắt lâm khiếu đừng lúc này lóe sáng Thần sắc đề phòng, căn bản không hề nghe thấy đoạn đối thoại giữa ba người này, mà là nhìn vào một huyệt động nhỏ nhỏ cách đó xa xa. Bên trong đó đang có một đôi mắt lé lên quang mang màu lam yếu ớt, đôi mắt này đang chăm chú nhìn ra bên ngoài. Ngoài trừ triển thanh nhu ra, ba người còn lại căn bản không hề phát hiện ra điều gì dị thường, ngược lại đối với biểu hiện lúc này của Lâm Khiếu đừng cảm thấy hoảng sợ. Trương Liêu và Hòa Thượng béo mập nhất thời mát lạnh. Khi các tu luyện giả thực lực chênh lệnh nhau kết bạn mạo hiểm thu được bảo vệ, muốn chia đều tuyệt đối không có khả năng. Các tu luyện giả địa vị cao không độc chiếm toàn bộ thì đã coi như là kết quả không tồi rồi. Dương Thiên cảm giác được bầu không khí ngưng trọng, hơi do dự một chút quanh co nói. Nếu không thì Lâm Đạo Hữu và Triển Đạo Hữu chiếm 6 thành, 4 thành còn lại ba người chúng ta chia đều. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com, chương 518, Tuyết Vương Điêu Dương Thiên suy nghĩ một chút rồi đưa ra nhượng bộ lớn nhất, trương Liêu và Hòa Thượng béo mập tuy là không muốn, cũng rất bất công, một đường vừa rồi hai người bọn họ có thể nói là liều cả mạng sống, nếu chỉ nói về xuất thử tự nhiên là nhiều nhất, nhưng hiện tại không dám có bất cứ biểu thị gì, rốt cuộc vẫn phải cam chịu. Dù sao thì vào thời khắc nguy cơ nhất vẫn phải dựa vào phu phụ Lâm triển này thi triển thần thông giải vây Thế nhưng Dương Thiên vừa dứt lời Lâm khiếu đừng bỗng nhiên từ nắm đấm biến thành trào phát ra Hành động này làm cho thần sắc Trương Liêu và Hòa Thượng béo mập đại biến Hai người không nói hai lời liền lập tức xuất thủ chống lại Cho dù đấu không lại thì cũng tuyệt đối không khoanh tay chịu chết Trương Liêu đánh ra một đạo quyền phong cương mạnh ầm ầm kéo tới Hòa thượng béo mập thì cầm hồ lô phóng ra mấy đạo thủy đao tử diệu. Lâm khiếu đừng phóng ra hai tử kim thủ, hoàn toàn không nhìn quyền phong và thủy điêu. Khi vừa mới đối mặt liền bị bóp nát bấy, Dương Thiên hoảng hốt, trong vẻ tuyệt vọng còn có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà, ngay khi Dương Thiên nhắm lại hai mắt là lúc hai tử kim thủ cũng vượt qua hai bên sườn thân thể của hắn, tiếp đó là một tiếng nổ vang từ phía sau truyền tới. Nhất thời băng tinh xung quanh nổ tung, sóng khí cuồn cuộn, thậm chí còn có tiếng kêu bén nhọn truyền ra. Lúc này ba người mới nhìn rõ, mục tiêu mà Lâm Khiếu đừng muốn công kích lại chính là một đầu tuyết vương điêu ẩn núp bên dưới băng tinh. Lúc này, đầu tuyết vương điêu này đã bị kéo ra ngoài, đang cùng với hai tử kim thủ chiến đấu với không phân cao thấp. Đầu tuyết vương điêu này cao không tới hai thước, hơn nửa cái đuôi lại ước chừng năm thước. Càng tỏa ra khí băng hàn nồng đậm Tuyết vương điêu thuộc về loại thượng cổ dị thu Từ nhỏ đã là yêu thú cấp 9 Thể thành thục tại hạ giới cho tới hiện tại chưa từng nghe thấy Bất quá trên điển tịch từng có ghi chép Nói là đã đừng xuất hiện qua tuyết vương điêu cấp 14 Nơi nó đi qua toàn bộ đều bị đóng thành băng Đầu tuyết vương điêu này tỏa khí hàn nguyên vô cùng dày đặc Càng giấy ở chỗ tối Dưới tình huống thu liễm khí tức ngay cả hòa thượng béo mập cũng không có hề phát hiện ra, hiển nhiên ít đã vượt qua cấp 12, chí ít cũng là yếu thú cấp 13 đỉnh cấp. Lúc này trên mặt ba người dương thiên đỏ bừng xấu hổ, hiển nhiên bọn họ đã lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Thế nhưng dưới lợi ích thật lớn mê hoặc, nhân tâm cách cái bụng, thực sự rất khó có thể nói trước sẽ phát sinh tình huống gì. Yêu thú cấp 13 đối với tu luyện giả linh hồn giai mà nói thực sự quá mức cường đại, đã vượt qua phạm vi chịu dựng được. Hơn nữa nguyên thức cũng đã sơ bộ hình thành, so với những yêu thú có trí tuệ bình thường còn khó chơi hơn rất nhiều. Cho dù là Dương Thiên, Hòa Thượng Béo Mập và Trương Liêu Liên Thủ cũng không phải là đối thủ, trừ phi có thêm hai tu luyện giả linh hồn giai khác hợp tác tạo thành trận hình thì mới cầm giữ được. Bất quá đầu tuyết vương điêu này cũng chỉ vừa mới tiến hóa lên cấp 13, nếu như yêu nguyên đã củng cố vững chắc, vậy thì năm tên tu luyện giả linh hồn giai cũng chưa chắc đã là đối thủ, dù sao yêu thú cấp 13 tương đương với tu luyện giả địa vương giai Tuyết vương điêu tản mắt ra hàn khí có uy lực cực lớn, ba người dương thiên phải lập tức rời xa khỏi trung tâm, thối lui lại hơn trăm trượng mới đỡ hơn một chút. Nhưng mà lâm khiếu đừng chỉ dùng hai từ kim thủ đã có thể kìm chế lại được Tuyết Vương Điêu, mà nhìn tình hình chiến đấu có vẻ như ngang nhau, nhưng thực tế người họ lâm kia rõ ràng là có ý định tiêu hao yêu nguyên của Tuyết Vương Điêu, hình như có ý định bắt sống. Vẻ khiếp sợ trong mắt Dương Thiên càng đậm, mà vẻ mặt Trương Liêu thì lại vô cùng phiền muộn Hiển nhiên tu vi của vị lâm đạo Hữu này tuyệt đối không phải như biểu hiện bề ngoài ngay từ lúc ban đầu. Hòa thượng béo mập thì không ngừng uống rượu trong hồ lô, nói đến cũng lạ, chiếc hồ lô kia phẳng phất giống như không có đáy, rượu bên trong cũng phảng phất giống như uống mãi không hết. Nhìn người thanh niên mặc tử bào thành thảo đối phó với tuyết vương điêu, hòa thượng béo mập vô luận là thế nào đi nữa cũng không tiếp tục cho rằng hắn chỉ là một vị tu luyện giả đặc thù tu vi bình thường nhưng thần thông rất cao. Rất hiển nhiên tu vi của người thanh niên mặc tử bào và nữ tử áo lam đã vượt qua tưởng tượng của hắn, chỉ sợ người ta là lão quái vật địa vương dai. Hòa thượng béo mập vừa mới nghĩ đến địa vương giai trong lòng nhất thời vô ý cả kinh, nhìn bóng lưng màu tím, thần sắc phức tạp, đồng thời cũng có cảm giác kính nể. Đương nhiên lo lắng một lúc nữa không được phân nguyên thạch mới là nguyên nhân ba động lớn nhất trong lòng, ngay lúc lâm khiếu đường từ từ chiếm thế thượng phong. chuẩn bị thế khống chế đầu tuyết vương điêu kia bỗng nhiên phía trên trượt lóe một đoàn quang mang màu bạc một hàn khí cường đại ngưng tụ sóng sung kích rất mạnh truyền tới nơi hàn khí đi qua tất cả mọi thứ cản đường đều bị biến thành băng thậm chí trong nháy mắt lập tức bị đông cứng ngay cả không khí cũng không tránh khỏi y phục của dương thiên trong nháy mắt cứng ngắc đã bị đóng băng mà trương liêu thì liều mạng vận chuyển nguyên lực chống đỡ Nhưng lại bị hàn khí trực tiếp đẩy bật ra xa Nặng đề ba lưng vào một tảng băng lớn phía sau Miệng hô lô của hòa thượng béo mập trực tiếp bị đóng băng Thân thể mập mạp bị đẩy ngược lại phía sau Đồng thời xước qua những mảnh băng trong không khí Toàn thân xuất hiện nhiều vết cắt nhỏ Bộ dạng cực kỳ chật vật Lực lượng kinh khủng như vậy Ba người lần đầu tiên nhìn thấy Sự trong lòng đã lên tới cực hạn Thiếu chút nữa sẽ chạy trốn chết Tồn tại như vậy tuyệt đối không phải là những người như bọn họ có thể trêu chọc vào được. Bất quá khi ba người liên tục thối lui lại hơn trăm trượng, cũng kinh ngạc phát hiện ra thân ảnh màu tím và thân thân ảnh màu lam đứng một bên quan sát trận chiến lại không chút nhúc nhích nào. Dường như hàn khí vô cùng cường liệt này đối với bọn họ không có chút ảnh hưởng nào. Cố hàn khí cường đại tới biến thái vừa rồi, chính là do một đầu tuyết vương điêu khác phát ra. Không những vậy... Đầu tuyết vương điêu này là yêu thú cấp 13 đã tiến hóa tới thể thành thục chân chính Dưới sự công kích của hai đại tuyết vương điêu Thế thượng phong vừa rồi của lâm khiếu đừng hoàn toàn bị phá giải Không thể nào bắt được đầu tuyết vương điêu kia Bất quá hàn khí đối với lâm khiếu đừng có thể nói là ảnh hưởng vô cùng bé nhỏ Đã từng trải nghiệm qua hàn khí vô cùng kinh khủng do hàn nguyệt tiên tử phát ra Lâm khiếu đường đối với hàn khí hiện tại hoàn toàn không có cảm giác, tốc độ của tuyết vương điêu cực nhanh, hai đầu phối hợp, thỉnh thoảng phóng ra hàn khí, băng thứ liên tục công kích. Băng thứ phát ra không chỉ có hàn khí bức người, hơn nữa dường như pháp bảo, có tính công kích kéo dài rất mạnh, nếu như bị băng thứ bắn chung, chỉ sợ thân thể lập tức bị tiêu diệt. Chỉ dựa vào tử kim thủ đối phó với hai đầu tuyết vương điêu hiển nhiên có chút thiếu dùng Sắc mặt lâm khiếu đừng khẽ động Trên tay phát ra một đoàn hảo diễm màu tím Trong nháy mắt khi hỏa diễm màu tím phát ra ngoài Hai đầu tuyết vương điêu nhất thời cảm giác vô cùng bất an Thế tấn công càng lúc càng điên cuồng Chỉ thấy hai đạo ánh sáng mờ ảo lé lên Ba gã tu luyện giả xem trận chiến xa xa Càng xem trong lòng lại càng thêm sợ hãi than thở Nếu như là chính mình đối chiến Vậy thì đừng nói là hai Chỉ cần một đầu đã đủ muốn chết Lão quái địa vương ai Trương Liêu rốt cuộc không thể khống chế được thất thanh nói Trương đạo hiểu Ngươi không phải là hiện tại mới nhìn ra đấy chứ Hòa thượng béo mập kỳ quái nhìn Trương Liêu hỏi Trương Liêu cười khổ nói Lúc nào phát hiện thì có quan hệ gì Lẽ nào phát hiện sớm một chút thì có chỗ dùng hay sao? Tồn tại địa vương giai cơ bản không phải là những tu luyện giả tán nhân như chúng ta có thể trêu chọc vào được. Vẻ mặt Dương Thiên xin lỗi nhìn hai người nói. Trương Đạo Hữu La Hán Huynh, đều là do Dương mổ quá mức nóng ruột, không tiếp tục quan sát cẩn thận mới đưa tới hai lão quái địa vương giai. Hôm nay bằng là đem toàn bộ nguyên mạch chắp tay dâng lên. Đều là lỗi của Dương Mô A. Trương Liêu bắt đắc dĩ nói, Dương đạo Hữu không cần phải chịu trách. Lão quái địa vương dai nếu như cố tình ẩn giấu, lấy tu vi của ngươi có quan sát nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng thôi. Dương Thiên gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu tự giễu cười cười. Khi nhìn thấy người thanh niên mặc tử bào, thần sắc lại hiện lên một tia hy vọng. Dù sao người này tại thời khắc nguy cơ đều xuất thủ đúng lúc. không giống như loại người thấy lợi tối mắt có thể mọi chuyện không đến nỗi tồi tệ như trong tưởng tượng hòa thượng béo mập nhìn chằm chằm vào bóng lưng màu tím nói vần đạo tuy rằng không môn không phái thế nhưng trăm năm qua vẫn hối hả ngược xuôi những tu luyện giả hơi có chút danh vọng trong chu võ quốc vần tăng đều đã từng gặp qua nhưng đối với người này lại không có chút ẩn tượng nào lẽ nào hai người này là lão quái địa vương giai vừa mới tiến giai hay sao Ngay lúc ba người còn đang nói chuyện với nhau, cuộc chiến đấu xa xa càng lúc càng trở nên gay cấn, Tuyết Vương Điêu càng đánh càng trở nên điên cuồng, đối với người xâm lấn xông vào gia viên của chính mình biểu hiện ra vẻ quyết tâm không lùi lại. Toàn thân hai đầu Tuyết Vương Điêu đã xuất hiện một tầng băng giáp kiên cố, hóa thành hai đạo quang mang màu trắng bắn về phía lâm khiếu đường. Ngưng băng phá, Trương Liêu thất thanh cả kinh kêu lên, Tuyết Vương Điêu là một loại yêu thú cực kỳ nổi danh Ở trong cuộc chiến phong ma thời kỳ thượng cổ đã tỏa sáng trói lọi Bởi vậy trong những thư tịch ghi chép về yêu thú có ghi lại tương đối toàn diện Vô luận là chiêu số, hình thể hay đặc thù Thậm chí là tập tính sinh hoạt đều có ghi lại phi thường rõ ràng Tuyết Vương Điêu một khi tiến hóa tới cấp 12 Sẽ có thể phóng ra ngưng băng phá Đây là một tuyệt chiêu cực mạnh của loại yêu thú này thời kỳ thượng cổ những tu luyện giả địa vương dai chịu không ít đau khổ bởi chiêu này có một số thậm chí còn mất đi tính mệnh hòa thượng béo mập nhìn hai đầu tuyết vương điêu đã hình thành nên một tầng băng giáp bảo hộ toàn thân có chút nghĩ mà sợ nói dương đạo hữu chuyến đi này nếu như không có lâm đạo hữu và triển đạo hữu cho dù chúng ta có tới được đây đi nữa thì cũng sẽ chết trong miệng tuyết vương điêu trong sách cổ có ghi chép tuyết vương điêu ăn thịt người đó Phía sau lưng dương thiên lúc này đã sớm tràn đầy mồ hôi. Hắn cũng không nghĩ tới hai đầu tuyết vương điêu này đều đã tiến hóa tới thể thành thục cấp 13. Cho dù là tập hợp gấp đôi linh hồn dai theo dự định của hắn thì cũng chưa chắc đã qua được một cửa này. Nhìn hai khỏa băng đạn trùng kích phóng tới. Con ngươi lâm khiếu đừng mạnh mẽ co rụt lại. Khóe miệng cũng hơi có chút nhếch lên. Trước tiểu đánh tiểu nháo làm cho hắn có chút muốn ngủ gà ngủ gật. Hai đầu tuyết vương điêu rốt cuộc đã lấy ra chiêu số cực mạnh rồi Lục rực phía sau lâm khiếu đường chợt lóe Trong nháy mắt hóa thành hư ảnh Sau đó thiểm điện màu vàng trước động Thân hình hư không biến mất Sau một khắc đạo thân ảnh màu tím bỗng nhiên xuất hiện tại trung tâm hai đạo quang mang màu tím Sau đó hai cánh tay to lớn thiêu đốt trong hỏa diễm màu tím hực hực giống như mọc dài ra Ôm lấy hai đạo quang mang màu trắng Trực tiếp vững vàng khống chế hai đầu tuyết vương điêu chạy như điên, hỏa diễm màu tím chạm vào tuyết vương điêu, lập tức bao trùm toàn bộ tầng băng giáp. Trong nháy mắt tầng băng giáp liền bị phá thành từng mảnh nhỏ, hai tuyết vương điêu thống khổ kêu lên, hai đôi con ngươi mài bạc hiện rõ một tia tuyệt vọng. Sắc mặt lâm khiếu đường lạnh lùng, trong lòng đối với thú nguyên tinh của yêu thú cấp 13 sinh ra hứng thú nồng đậm, thứ này còn chân quý hơn linh vương đan nhiều. Thậm chí so sánh được với thiên nguyên tăng nguyên đan. Nếu như mang tới đấu giá hội tuyệt đối bán được với giá trên trời. Cho dù không thu được nguyên mạch đi nữa thì chỉ cần thu được hai viên thú nguyên tinh coi như chuyến đi này rất không tệ. Nhìn tất cả mọi chuyện phát sinh xa xa. Con mắt trương liêu đột nhiên lồi ra. Không thể tin tưởng nói. Lâm đạo hiểu rốt cuộc là võ tu hay đạo tu. Dùng hai tay không có thể phá được tuyệt chiêu ngưng băng phá của tuyết vương điêu. Sao có khả năng phản Ứng của Dương Thiên và Hòa Thượng Béo Mập chỉ có hơn trương liêu chứ không kém Cái miệng của Dương Thiên há thật lớn Nửa ngày không thể nào ngậm lại được Hòa Thượng Béo Mập thì gian nan nuốt một ngụm nước bọt Lão quái địa vương dai trung kỳ Tồn tại càng mạnh hơn một tầng hiện lên trong đầu ba người Trừ khả năng này ra ba người không còn nghĩ ra được có khả năng nào khác Lúc này đang ôm lấy hai đầu tuyết vương điêu Lâm khiếu đừng tự nhiên không thể biết được trong lòng ba người đứng cách đó xa xa đang suy nghĩ cái gì Đang định chuyển tới gần cổ của hai đầu tuyết vương điêu thì đột nhiên một tiếng kêu thanh nhã chuyển tới Lâm đại ca Hạ thủ lưu tình Lâm khiếu đừng hơi sửng sốt Không giải thích được nhìn về phía triển thanh nhu nói Vì sao? Triển Thanh Nhu nhìn hai đầu tuyết vương điêu đã mất đi ý chí chống lại. Dưới chân điểm nhẹ một cái liền bay tới gần. Ngọc Thủ Vương tay sờ sờ vào cái đầu nhỏ bé của hai tuyết vương điêu nói. Hiện tại chúng đang rất sợ hãi. Phi thường sợ hãi. Vừa rồi khi Lâm Đại Ca phá nát tầng băng giáp bảo hộ quanh thân thể bọn chúng. Chúng nó đã triệt để khuất phục rồi. Thanh Nhu cả gan thỉnh cầu Lâm Đại Ca thả chúng ra. Nếu như còn tiếp tục làm loạn, Thanh Nhu tự mình xuất thủ. Ngươi tinh thông thú ngữ, lúc này lực lượng trên tay lâm khiếu đường đã yếu đi, có chút kỳ quái hỏi. Thanh Nhu cũng không tinh thông thú ngữ, chỉ là từ nhỏ đã sống với rất nhiều yêu thù, có thể cảm ứng được một ít tâm tình của chúng. Bất quá từ khi bước vào con đường tu luyện thì đã thật lâu Thanh Nhu không sử dụng tới loại thiên phú này rồi. Vừa rồi hai đầu tuyết vương điêu này tựa hồ cảm ứng được Thanh Nhu có thể hiểu chúng nên mới phát ra tín hiệu cầu cứu. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Triển Thanh Nhu hiện lên nụ cười sáng ngời. Yêu thú cấp 13 đã mở ra được nguyên thức, tự nhiên vô cùng thông minh. Lúc này đều cảm kích nhìn Triển Thanh Nhu, trong miệng càng phát ra mấy tiếng kêu rất nhỏ. Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 519 Địa Vương Nguyên Tinh Lâm Khiếu Đừng nhìn Triển Thanh Nhu, bỗng nhiên vung nhẹ hai tay, hai đầu tuyết vương điêu được đẩy tới trước người Triển Thanh Nhu, hạ xuống dưới chân nàng. Lâm Khiếu Đừng không phải kẻ thích giết chóc, trong cuộc đời tu luyện hơn 200 năm của hắn, sóng to gió lớn gì cũng đã trải qua, xác thực cũng đã giết qua không ít tu luyện già, thế nhưng chưa hề giết người một cách lung tung. Trừ phi thực sự bị buộc phải làm như vậy Lâm khiếu đường tuyệt đối không nương tay Không chỉ đối với con người Mà đối với yêu thú cũng là như vậy Lâm khiếu đường tuy là rất động tâm Đối với hai thú nguyên tinh cấp 13 Của hai đầu tuyết vương điêu Thế nhưng dù sao cũng không quá mức cần thiết Quan trọng hơn nữa là Lâm khiếu đường đối với người tỏ chân tình cầu Xin thông thường đều sẽ tận lực thỏa mãn Ví dụ như triển thanh nhu lúc này Trong mắt của nàng phát ra quang mang chân thành tha thiết mà thương tiếc Đối với tuyết vương điêu có thể nói là thương tiếc từ sâu trong nội tâm Lâm khiếu đừng cũng phải nhìn hai đầu tuyết vương điêu này thực sự có tính thông linh như vậy hay không Nếu như đúng theo như lời của triển thanh nhu thì loại yêu thú này Bình thường để cảm ơn hơn phân nửa muốn nhận chủ Ngay trong lúc lâm khiếu đừng còn đang suy nghĩ thì hai tuyết vương điêu cũng không lập tức chạy trốn, mà tiến tới bên người triển thanh nhu không ngừng dùng cơ thể của chính mình ma sát qua lại, trong miệng càng phát ra tiếng kêu ô ô, coi như rất có thiện trí. Lâm đại ca, chúng muốn nhận ta làm chủ, triển thanh nhu ngạc nhiên nói. Sát ý trong mắt lâm khiếu đừng biến mất, cười cười nói, vậy thì hãy thu chúng. Đối với tu luyện sau này của ngươi có trợ giúp rất lớn Cũng coi như nhiều hơn một tấm vương bài Đôi con ngươi thanh nhã của triển thanh nhu hiện lên một tia không xác định nói Lâm đại ca Chúng là do ngươi bắt được Ta làm sao có thể Lâm khiếu đừng xua tay nói Triển cô nương không cần khách khí Nếu như chúng ta đã kết bạn đồng hành thì chính là bằng hữu Thu hoạch đều có phân chia Ngươi cứu hai đầu tuyết vương điêu này Chúng có lòng cảm kích, có thể làm cho yêu thú cấp 14 xuất hiện lòng cam kích như vậy không dễ dàng. Đây là cơ duyên và tạo hóa của ngươi. Không nên lo lắng nhiều như vậy. Triển Thanh Nhu cũng không phải là người dây dưa không dứt gì. Sắc mặt không xác định lập tức biến mất. Vui mừng cười nói, cảm tạ lâm đại ca, Thanh Nhu nhất định sẽ đối đãi với chúng thật tốt. Nhìn Triển Thanh Nhu hiện ra nét chân tình thanh thuần. Tâm thần Lâm Khiếu Đường hơi có chút nhộn nhào, thậm chí hơi chút động tình. Trên đường đồng hành, biểu hiện của nữ tử này đều lọt vào trong mắt Lâm Khiếu Đường. Sự nghi ngờ và đề phòng đối với nàng càng ngày càng ít đi. Tử mang tuệ nhãn của Lâm Khiếu Đường có thể đơn giản nhìn thấu tình tự và tâm ý thực giả của người có tu vi thấp hơn so với chính bản thân mình. Đã nhiều ngày như vậy, Triển Thanh Nhu vẫn luôn luôn rất chân tính. Chưa bao giờ từng có một lần hư tình giả ý. Theo thời gian trôi qua Lâm Khiếu Đừng đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận nữ tử này thành người một nhà. Bất quá muốn làm cho Lâm Khiếu Đừng hoàn toàn đi tín nhiệm một người nào đó. Cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại đối với Triển Thanh Nhu đã không còn bài xích như trước mà thôi. Hai bàn tay nhỏ bé của Triển Thanh Nhu phân biệt đặt lên đầu của hai tuyết vương điêu. Hai tuyết vương điêu vẫn phát ra tiếng kêu ô ô như cũ, có phần giống như chú chó nhỏ mững dỡ làm nũng lấy lòng chủ nhân, đột nhiên trên đầu của chúng xuất hiện một viên tinh thể màu trắng, chui vào trong lòng bàn tay của triển thanh nhu, rất nhanh liền biến mất không còn. Khi được yêu thú hoàn toàn tán thành, quá trình nhận chủ tương đối đơn giản, chỉ cần lấy tiêu ký thức chủ của yêu thú là được, dưới loại tình huống như vậy, Quan hệ giữa tu luyện giả và yêu thú cực kỳ vững chắc, so với bất cứ thủ đoạn bắt buộc nào đều vững chắc hơn nhiều. Hơn nữa, sau này thời điểm đối địch yêu thú sẽ dốc hết sức trợ giúp, Nhìn thấy cuộc chiến đấu đã kết thúc, ba người Dương Thiên, Hòa Thượng Béo Mập, Trương Liêu chậm rãi bay tới. Khi thấy Triển Thanh Nhu đơn giản nhận chủ hai đầu Tuyết Vương Điêu, Cả ba người đều vô cùng ước ao, mà sự kiêng kỵ và lo lắng trong lòng cũng càng lúc càng lớn hơn. Rất hiển nhiên, vô luận là người thanh niên mặc tử bào kia hay là vị nữ tử mặc lam bào này đều là những tồn tại mà bọn họ không thể nào trêu chọc vào được. Thân phận lão quái địa vương giai của hai người đã không cần phải nghi ngờ. Dương đạo Hữu, phiền phức đã giải trừ, ngươi xem có phải là bắt đầu đào nguyên mạch rồi hay không? Sắc mặt lâm khiếu đừng vẫn như thường hỏi Dương Thiên lúc này đâu còn dám tự chủ trương Vạn nhất chọc vào hai phu phụ này Bản thân sợ rằng ngay cả cặn bà cũng sẽ không còn lưu lại Từng giọt mồ hôi thật lớn từ trên chán rớt xuống Dưới sự do dự Hai quyền nắm lại nói Tiền bối tại thượng Vạn bối không dám vọng tưởng tự tác chủ Tất cả do tiền bối định đoạt Vạn bối chỉ cần tiền bối có thể chia cho một chút nguyên thạch là được Hòa thượng Béo Mập và Trương Liêu đều đồng thời cúi đầu nói, tất cả do tiền bối tác chủ, lâm khiếu đừng đối với phản. Ứng của ba người có chút không ngờ tới, thản nhiên cười nói, không cần phải giữ lễ tiết như vậy, nơi đây là do Dương Đạo Hữu ngươi phát hiện, nếu như không phải ngươi, bốn người chúng ta nào biết được nơi này, la Hán Đạo Hữu và Trương Đạo Hiểu trên đường xuất lực không ít. Lâm mũ và nội nhân vừa mới quyết chiến với Tuyết Vương Điêu Các vị đều đã nhìn thấy rõ, mọi người đều xuất lực, tự nhiên chia đều. Lời này vừa nói ra, ba người Dương Thiên đối mặt nhìn nhau, có chút không thể tin tưởng được, trong mắt càng hơi chớp chớp nghi hoặc. Hiển nhiên đối với ý đồ của vị Lâm tiền bối này không quá hiểu rõ, thực tế ba người Dương Thiên nghĩ quá mức phức tạp, nếu như Lâm khiếu đừng có ý đồ khác. Thực sự muốn giết người đoạt bảo thì đã sớm động thủ rồi đâu còn chờ tới tận bây giờ Lấy tu vi và thần thông của lâm khiếu đường Ba người ngay cả sức chống lại cũng hoàn toàn không có Nhưng mặc kể trong lòng nghĩ như thế nào Ba người đều không dám có bất luận vẻ nghi ngờ nào đối với lão quái vật địa vương dai Lão quái địa vương dai thông thường hỉ nộ vô thường Hiện tại tâm tình tốt là một loại trạng thái Một lúc nữa tâm tình không tốt cũng là một loại trạng thái Bởi vậy tốt nhất đừng làm cho tâm tình của lão quái địa vương dai không tốt. Chia đều như vừa nói, ba người dương thiên không hề có ý định này trong lòng, cũng không hy vọng quá xa vời có thể chia đều thẩm nghĩ được phân chút canh thừa đã là quá mức mỹ mãn rồi. Quá trình đào mỏ cũng không khó, hai tuyết vương điêu đã sớm làm cho mọi người công tác chuẩn bị, tổ của chúng kéo dài sâu vào bên trong hai hai trăm trượng, thậm chí đã xuyên vào trong mỏ nguyên thạch hơn mười trượng. của Tuyết Vương Điêu có khí nguyên vô cùng nồng nặc, hầu như kết thành chất dịch, tuyệt đối là nơi tu luyện rất tốt, so với động phủ của đại đa số lão quái địa vương giai còn tốt hơn không ít. Nguyên mạch khổng lồ như vậy, công trình đào móc tương đương lớn, thông thường nếu như một môn phái nào đó phát hiện ra mỏ nguyên quáng. Sẽ điều động rất nhiều đệ tử môn phái tới đây khai khoáng Nguyên mạch nhỏ thì chỉ cần mấy tháng là hoàn thành Lớn thì có thể mất vài năm Thậm chí có một số mỏ siêu lớn cần tới vài chục năm tới hơn trăm năm mới hoàn toàn khai thác hết Mỏ nguyên mạch này nếu như chỉ xét về phạm vi thì chỉ được coi như loại nhỏ Thế nhưng độ ngưng tụ lại rất cao Thuộc về nguyên mạch trung cấp Từ điểm này có thể phán đoán Mỏ nguyên mạch này đã được liệt vào hạng nguyên mạch lớn rồi Năm người đều thi triển toàn bộ thần thông tin diệu tiến hành đào móc. Chỉ trong mấy ngày liền đào hết hơn phân nửa nguyên mạch này, chỉ còn một bộ phận nhỏ không đào móc. Đào được 5.000 thạch nguyên mạch, tiến sâu hơn nữa thì rất phân tán, lại chẳng chịt nham thạch các loại, mà cũng chỉ còn mấy trăm thạch nguyên mạch. Ba người dương thiên không còn tâm trạng đào tiếp, luôn luôn lo lắng lâu ngày sinh chuyện. Thế nhưng làm cho ba người ngoài ý muốn chính là... Vị lâm tiền bối này thực sự không nói dối, đúng là phân chia cho bọn họ rất đồng đều, 5.000 thạch nguyên mạch đào được chia đều mỗi người 1.000 thạch, 1.000 thạch nguyên mạch tương đương với vạn cân, số lượng khổng lồ tới kinh người, thể tích cũng vô cùng lớn, trang bị không gian chữ vật bình thường căn bản không thể nào chứa hết được, cũng may ba người Dương Thiên đã chuẩn bị trước khá chu đáo. Trên người cũng mang theo trang bị chữ vật dung lượng siêu lớn, 1.000 thạch nguyên mạch nhanh chóng được giải quyết hoàn toàn. Thu hoạch được nhiều nguyên mạch trung cấp như vậy, đã đủ cho cả ba người sử dụng mấy trăm năm, không cần phải tiếp tục đào móc, trực tiếp cáo từ với hai người lâm khiếu đường, mà lâm khiếu đường tự nhiên không ngăn cản. Chỉ là đối với Dương Thiên để lại một câu, hy vọng có thể gặp mặt hắn tại Thiên Du Cửu Phường. Trong lòng Dương Thiên có chút thấp thỏm bất an, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng, hắn biết với năng lực của chính mình thì lão quái địa vương dai có thể tìm được tương đối dễ dàng, muốn trốn cũng không trốn nổi. Khi ba người đã đi rồi, trên mặt Lâm khiếu đường hiện lên nụ cười nhà, Triển Thanh Nhu hơi kỳ quái nói, Lâm đại ca, vì sao lại phân cho bọn họ nhiều nguyên quáng như vậy, chúng ta muốn chiếm đi hơn phân nửa thì bọn họ cũng không dám mở miệng phản đối. Triển Thanh Nhu đối mặt với Lâm Khiếu Đừng hoặc là Huyển Nhi luôn hiện ra một mặt vô cùng am hiểu ý tư, thế nhưng đối mặt với những tu luyện giả khác, bản sắc lam long sẽ hoàn toàn lộ rõ, thậm chí còn có vẻ rất vô tình. Trên thực tế, ngay từ đầu trong lòng Triển Thanh Nhu đã mang theo sát khí, trước kia khi hoàn thành nhiệm vụ của tiềm long viện, nàng luôn giữ vẻ lãnh khúc vô tình, thứ gì có thể cướp được đều cướp hết về tay không buông tha. Tu luyện giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, nếu như ngươi không làm thì người khác cũng sẽ làm như vậy, đến lúc đó kết quả thê thảm chỉ có ngươi phải gánh chịu, ngươi hạ thủ lưu tình không ai cảm kích ngươi. Nhân tu so với yêu thú còn tàn nhẫn hơn trăm nghìn lần, nhân tu có thể giống như yêu thú biết cảm ơn thiếu đến thương cảm, mười người không có nổi một, từ đầu tới giờ. Triển Thanh Nhu vẫn cho rằng Lâm Khiếu Đường không hạ sát thủ đi nữa thì cũng sẽ tùy tiện lấy đi hơn phân nửa thu hoạch, không hề nghĩ tới hắn lại có thể phân cho ba người nhiều nguyên quáng tới như vậy. Nguyên bản Triển Thanh Nhu vẫn cho rằng chính mình tương đối hiểu rõ Lâm Khiếu Đường, thế nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ chính mình đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Khiếu Đường cười không nói, hồi lâu mới mở miệng, Triển Cô Nương... thi ân cho người khác đôi khi ngươi sẽ nhận được chỗ tốt không thể nào tưởng tượng được trên hội đấu giá có thể dùng bọn họ triển thanh nhu hơi có chút suy nghĩ đôi mắt trong sáng bỗng nhiên trở nên sáng sủa vô cùng kính nể nhìn bóng lưng màu tím người này so với bạch du và tiêu mục không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần cổ tình cảm áp lực trong lòng lúc này giống như thủy triều mạnh mẽ tràn ra làm thế nào cũng không thể khắc chế được Mấy trăm thạch nguyên mạch cuối cùng Lâm Khiếu Đừng cũng không vội khai thác Hiện tại vẫn còn sớm Cách cửu du tập hội bắt đầu vẫn còn thời gian 2 tháng Mà nhiều nguyên mạch khoáng thạch như vậy cần phải nghiền nát luyện chế một chút mới có thể sử dụng Mấy ngày tiếp theo, Lâm Khiếu Đừng và Triển Thanh Nhu dùng phần lớn thời gian vào luyện hóa nguyên mạch khoáng thạch Hai tuyết vương điêu cũng tham gia vào Năm ngày sau hơn 2.000 thạch nguyên mạch đã bị luyện hóa nghiền nát thành nguyên mạch trung phẩm bình thường. Giữa sau một thạch tính toán, hơn 2.000 thạch ước chừng hơn 100 vạn nguyên thạch, một bút tài phú vô cùng lớn. Nếu là trước đây lâm khiếu đường hiển nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy nhiều nguyên thạch trung phẩm như vậy lại không có cảm giác vui sướng gì quá lớn. Số nguyên thạch này coi như chỉ đủ để hắn dùng một lần trùng quan. Thế nhưng khi 300 thạch nguyên mạch cuối cùng bị đào hết, một pho tượng yêu thú hóa thạch có độ ngưng tụ cực cao ngăn chặn nguyên nhãn bại lộ ra ngoài. Yêu thú mặc dù đã chết hóa thành đá, thế nhưng khí nguyên tàn dư vẫn quanh quẩn xung quanh cơ thể không hề tàn mát ra bên ngoài. Càng kỳ quái hơn chính là, thi thể cũng không luyện hóa thành quỷ linh vật. Ngược lại tương ngũ với nguyên nhãn trở thành một vật thể vô cùng ngưng tụ, địa vương nguyên tinh. Triển Thanh Nhu kinh ngạc nói, đây chính là loại nguyên tinh quanh năm suốt tháng chìm sâu trong mặt đất, nơi có nguyên khí nồng nặc hội tụ mà thành, dưới loại trạng thái như hiện tại, không có 10 vạn năm kiên quyết không thể thành hình, hơn nữa điều kiện vô cùng hà khắc, phải có được vật chịu tải. Lúc này, đầu yêu thú hóa thạch kia chính là vật chịu tải, có thể làm cho địa vương nguyên tinh miễn cưỡng thành hình. mặt luôn luôn thản nhiên của lâm khiếu đừng cũng phải hiện lên vẻ động dung địa vương nguyên tinh thực sự quá mức mê hoặc tại hạ giới hầu như không có thứ gì có thể so sánh được là một trong những tài liệu chủ chốt để luyện chế đế linh đan dùng đế linh đan trùng quan đột phá đế giai có thể tăng tỷ lệ thành công thêm năm thành hầu như từ không có khả năng trở thành khả năng rất lớn một khi có đế linh đan việc đột phá đế giai không còn là vấn đề quá lớn Mà địa vương nguyên tinh này có vẻ như được di lưu lại từ thời kỳ viễn cổ, từ trước tới nay chưa từng bị di động qua. Không chỉ như vậy còn hòa hợp với một nguyên nhãn cỡ lớn, thượng phẩm nguyên thạch. Lâm khiếu đừng còn chưa từ trong sợ hãi than thở phục hồi lại tinh thần, một phát hiện mới ập tới. Chuyện được phát tại trang web audio mới .com chương 520, Cửu Du Tập Hội, Thượng. Giữa hóa thạch và nguyên nhãn có một tinh thể màu trắng, hơn nửa xung quanh không hề dính chút nham thạch nào, phát ra khí nguyên vô cùng nồng nặc tinh thuần. Nguyên thạch sơ cấp màu xám, trung cấp nguyên thạch màu xám trắng, mà nguyên thạch thượng phẩm mà màu trắng, nguyên thạch cực phẩm đỉnh cấp là màu trắng ngũ, mặt ngoài trơn bóng không gì sánh được. Hàm độ khí nguyên và độ dày cao tới kinh người, lâm khiếu đừng nắm tay lại. Một khối tinh thể màu trắng lớn chừng nửa người lớn rơi vào trong tay, dò xét cẩn thận xác nhận chính là nguyên thạch thượng phẩm không hề nhầm lẫn. Đôi mắt đẹp của Triển Thanh Nhu hiện lên vẻ sợ hãi, đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy nguyên thạch thượng phẩm. Ở hạ giới có người nói loại nguyên thạch này đã tuyệt tích, cho dù còn thì cũng như lông phượng sừng lân, ít ỏi đến thương cảm. Mà lúc này trên tay lâm khiếu đừng lại chính là một khối nguyên thạch thượng phẩm lớn chừng nửa người lớn Độ ngưng tụ của nguyên thạch thượng phẩm so với nguyên thạch trung phẩm lớn hơn nhiều lắm Mật độ cũng cao hơn, bởi vậy trọng lượng vô cùng cao Khối nguyên thạch cực nặng, ước chừng nặng một thạch Sau khi luyện hóa, chí ít cũng có thể phân ra làm vài nghìn khóa nguyên thạch thượng phẩm Cũng giống như tỷ lệ giữa nguyên thạch sơ cấp và nguyên thạch trung cấp Một khóa nguyên thạch thượng phẩm bằng 1.000 khóa nguyên thạch trung cấp Nói cách khác 100 vạn nguyên thạch trung cấp bằng 1.000 nguyên thạch thượng phẩm Mà đây chỉ là căn cứ vào hàm lượng và độ ngưng tụ khí nguyên mà thôi Thế nhưng nếu như mang nguyên thạch thượng phẩm tới đấu giá hội bán đi Thì 100 vạn khối nguyên thạch sơ cấp tuyệt đối không mua được một khối nguyên thạch thượng phẩm Bởi vì nguyên thạch thượng phẩm dễ dàng hấp thu hơn so với nguyên thạch sơ cấp rất nhiều Vô luận là tu luyện Luyện bảo, kết trận hay luyện đan đều có tác dụng lớn hơn nhiều lắm. Lâm khiếu đừng không dám chậm chế, lập tức bắt đầu luyện hóa, nửa ngày sau cơ bản đã hoàn tất. Ngay khi lâm khiếu đường chuẩn bị tiến hành luyện hóa khối nguyên mạch trung tâm thì đột nhiên khí nguyên lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Triển thanh nhu đứng bên cạnh tiến hành bảo hộ địa vương nguyên thanh, lập tức kinh hô. Nguyên thạch cực phẩm Lâm khiếu đừng ngẩn ra nhìn một khối tinh thể màu trắng nhũ chỉ lớn bằng phân nửa nắm tay của chính mình, tinh thạch trơn bóng, con người hơi co rút lại, nguyên thức thăm dò trong lòng vô cùng kích động. Lần hành trình tới chu Bảo quốc này thực sự thu hoạch lớn, vượt quá xa mong muốn ban đầu của hắn. Dĩ nhiên trung tâm nguyên thạch thượng phẩm còn ẩn chứa một khối nhỏ nguyên thạch cực phẩm, tất cả nguyên thạch thượng phẩm tới số nguyên thạch trung phẩm khổng lồ bao bên ngoài. Bộ phận hạch tâm chân chính chỉ có một khối tinh thể nho nhỏ này mà thôi. Nguyên Nhãn không ngừng hấp thụ thánh nguyên tàn dư còn lưu lại từ thời kỳ viễn cổ tới nay, làm chất dinh dưỡng cung cấp cho khối nguyên thạch cực phẩm này, trải qua hơn 10 vạn năm tầm bổ rốt cuộc đã thành hình. Ở hạ giới hiện tại quả thực không thể nào tưởng tượng nổi. Nguyên thạch trung phẩm và nguyên thạch thượng phẩm bao bên ngoài trở thành phong Vẫn tốt nhất hoàn toàn che giấu khí nguyên khổng hồ của nguyên thạch cực phẩm lại thêm một kinh hỉ to lớn làm cho lâm khiếu đừng có chút trở tay không kịp khuôn mặt vẫn bảo trì được chút thản nhiên lúc này không thể kìm chế được sự sung sướng rung động có số nguyên thạch thượng phẩm và khối nguyên thạch cực phẩm này thời điểm trùng quan đột phá địa vương giai hậu kỳ sắp tới chỉ còn là vấn đề thời gian về phần bình cảnh đã không còn tồn tại luyện hóa nguyên thạch cực phẩm và nguyên thạch thượng phẩm có chút khác nhau hơn nữa lúc luyện hóa nguyên thạch cực phẩm cũng không lớn như nguyên thạch thượng phẩm chỉ có chừng nửa nắm tay mà thôi thế nhưng trọng lượng lại không hề thua kém chút nào thậm chí so với một khối nguyên thạch trung phẩm cùng kích cỡ nặng hơn tới trăm lần